Nhất đao xuân sắc, tác giả, trên tiểu thái, người đọc, thanh xà. Chuyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Đệ nhị thập thất chương. Tô Tiểu Khuyết cũng không kinh ngạc nữa, nói Khó trách người lại có phong phạm khí thế bậc này, chỉ có tạ tiền bối mới có thể sánh với nếp thuốc thuốc năm đó. Tạ bất độ thở dài. người lầm rồi. Mười năm trước ta đã không phải là đối thủ của Niếp thập tam trong vòng trăm chiêu, huống chi là hiện giờ. Tô Tiểu Khuyết nói, ta có nghe Niếp thúc thúc nhắc qua, năm đó thúc ấy vinh du tứ hải, từng lên xích tôn phong đấu một trận cùng tiền bối, đối với tuyệt học đao pháp thích không trảm vô cùng tán thưởng, còn giao ước cho Thiên Bích đến Bạch Lộc Sơn luyện võ. Thứ nhất. vì Tạ Bích Độ là phụ thân của Tạ Thiên Bích. Thứ hai, thấy Tạ Thiên Bích thường bệnh như thế, vẫn giữ được ý thái thư nhàn, hắn trong lòng khâm phục, thành thử trong ngữ khí càng thêm phần kính trọng. Tạ Bích Độ lại xua tay cười nói, Không cần phải tìm bối này nọ, nếu người không ngại, cứ gọi một tiếng Tạ Thúc Thúc là được rồi. Thấy Tô Tiểu quyết gật đầu ưng thuận mới nói, Mùa đông năm ấy trời rét đậm, tuyết rơi như đao, thất không trảm của ta vừa đại thành, liền đi tới xích tôn đệ nhất phong. Lên đến đệ nhất phong thì trời đã tối, ta định mượn thế tuyết cùng thế gió, tham ngộ đao đạo. Ai ngờ trên đỉnh núi xuất hiện một người đang lặng lặng ngồi ngắm tuyết, cuồng phong gào thét, bông tuyết dày đặc, nhưng không hề bám lên mái tóc lẫn y sàm của hắn. Trước mặt hắn chính là vách đá, tự hồ phất lơ cả thiên lãnh địa hàn, nhìn từ xa không khác gì thần nhân. Tô Tiểu Khuyết biết người nọ chính là Niếp Thập Tam, lại bắt đầu hình dung Niếp Thập Tam năm đó, hiên ngang lãnh ngạo giữa cuồng phong bạo tuyết, giữa tịch thiên mịch địa, không khỏi thả hồn theo mây. Tạ Bất Độ nói, ta thấy người này công lực không tầm thường. Lại tự tiện xông lên sức tôn phong Lập tức khiêu chiến với hắn Hỏi rõ danh tính mới biết Thì ra hắn chính là Niếp Thập Tam Năm đó Ta 37 tuổi Vừa đánh bại không cực của Linh Thứ Tự Lại đơn độc xông vào Thất Tinh Hồ Phá vòng vây liên thủ Giữa thẩm mặt cầu cùng huyền vũ thất tú Tâm sinh tự phụ tuy biết Niếp Thập Tam Được suy tôn là võ lâm đệ nhất nhân nhưng cũng không chút hoảng loạn. tô tiểu khuyết cười nói lá gan tạ thúc thúc cũng lớn thật nếu là ta đã sớm vãi ra quần bỏ chạy mất rồi. tạ bích độ cười to người nói rất đúng cho nên hiện tại ta tạ chỉ còn lá gan là vẫn nguyên vẹn nhưng phủ tạng đều đã hư mòn đến không còn ra dạng gì. nếp thập tam thấy ta rút đau cũng không chịu xuất thủ. chị hỏi thất không trảm của ta đã thấu sốt hết chưa? Ta nói còn một đao cuối cùng vẫn chưa thông, không thể phát huy triệt để. Niếp thập tam liền bảo. Ta không gấp, đối thủ khó cầu. Ta cùng người ở trên đỉnh núi này lĩnh ngộ một đao cuối cùng kia. Chờ đao thuật ngươi đại thành, tái chiến cũng không muộn. Dứt lời, quả thật không chút dấu giếm, lấy giang hạt kiếm cho ta tham khảo. lại dùng đao pháp sở học bổ sung cho ta ba ngày ba đêm chúng ta không hề rời khỏi xích tôn đệ nhất phong khát uống nước tuyết đói ăn lương khô mà hắn mang theo bên người ba ngày ba đêm kia những gì ta đạt được vượt xa sở học suốt 10 năm qua đào thuật đột phá đến cực hạn tiến tới một cảnh giới hoàn toàn mới hoàn hỷ vạn phần thị giác cũng có tiến triển Ngay cả một phiến bông tuyết rơi cũng có thể cảm nhận khác hẳn ngày trước Nhớ tới lúc giao thủ cùng đám người không cực, thẩm mặt câu Nhất thời tự hồ vạn phần lại âm thầm thấy may mắn Khi ấy tự nhận mình đã đạt tới hoàn mỹ Không ai có thể chống trả trong vài chiêu đao pháp Hiện tại chỉ thấy sờ hở vô số Tùy tay, liền có thể phá giải Tô Tiểu Khuyết nghe đến nhiệt huyết dân chào không khỏi tự cảm thấy ảo não vì mình ở bạch Lộc sơn chỉ biết lười biếng dùng mánh lới còn làm ra đủ loại thủ đoạn còn làm ra đủ loại hành vi đáng xấu hổ nói ta và thiên bích đều không đánh lại lão hồ ly thẩm mặt câu niếp thúc thúc phải quản giáo đám đệ tử kém cỏi đến bậc này như chúng ta hẳn cũng sắp tức chết hắn tự nói bản thân đã đành còn kéo theo tạ thiên bích chống lưng Tạ Thiên Bích luyện đao trước giờ đều là đông tam cửu hạ tam phục, nhưng bởi vì đánh không lại thẩm mặt câu, liền bị ghép vào tội danh kém cỏi chung với hắn. Tạ bất Độ cười, phân phó Thủy Linh Tử bưng cho Tô Tiểu Khuyết một chén chè đậu xanh hạt sen nói. Người và Thiên Bích vẫn còn trẻ, luyện võ kỵ nhất là mạo hiểm, hơn nữa. Nhập bát tinh kinh của thẩm mặc cầu Cũng tồn tại mối đại họa tiềm tàng Chừng năm mười năm nữa Có lẽ không cần các người động thủ Hắn cũng tự nhận thua Tổ tiểu khuyết thè lưỡi Liếm chút chè hạt sen Mát lạnh, ngọt thanh Vội hớp một ngụm lớn Tạ bất độ nhìn hắn uống xong Trong mắt thần sắc vô cùng nhu hòa nói thiên bất bị thương Lúc ở khách điếm vần lai người ngay cả dược cũng nếm trước cho hắn, trong lòng ta thực sự cảm kích, thiên bích gặp được ngươi với ta chính là chuyện cao hứng nhất trong những năm qua. Tô Tiểu Khuyết có chút mất tự nhiên ngắt lời. người vừa nói đến đao thuật đại thành, sau đó thì sao? Tả Bất Độ trầm ngâm nói. Nếp Thập Tam cũng rất vui mừng, hắn xưa nay lãnh đạm, nhưng lúc nhìn thấy một đao cuối cùng kia của ta. nhãn thần bỗng trở nên chuyên chú sắc sảo. lúc ấy tuyết rơi, mặt trời ló dạng, ánh nắng rọi lên băng sơn phản chiếu thành quang mang chói mắt. ta biết hắn một khi xuất thủ nhất định sẽ không dung tình, lập tức tiên phát chế nhân rút đao ra. đao ta dùng là tuyết phát thương long đao, thần đao trắng tuyết sáng ngời, vốn có thể hội tụ hào quang để phản kích đối thủ. Hơn nữa, băng tuyết cùng nắng gắt có thể tổn thương mắt người. Thành thử đào vừa rời võ liền phản chiếu quang mang hung lệ gấp trăm lần, cho dù là nếp Thập Tam cũng chỉ có thể tạm thời nhắm mắt. nếp Thập Tam chỉ dùng một thanh phong kiếm cực kỳ bình thường, tà nguyên bản vô ý lấy bảo đao áp đảo. Thứ nhất là biết võ công hánh hơn xa ta, thứ hai là trong thâm tâm, biết rõ tình cảnh vô hạn. Chỉ muốn sau trận chiến này có thể toàn mạng trở về. Tô Tiểu Khuyết nghe đến đây không khỏi gật đầu. Nếu một kẻ tay trắng không chút vướng bệnh, tất nhiên dễ dàng đối với chuyện sinh tử tồn vong hơn là một kẻ phải gánh vác giang sơn tài hùng thế đại. Thành thử, trăm ngàn năm qua, thường là những bậc đế vương sợ chết nhất, dùng thế lực khuynh cuốc cầu tiên cầu dược. Nếp thập tam không thể nhìn thấy gì. Trường kiếm tùy ý tung hoành, biến hóa theo đào thế của ta kỳ thực ngay khi đào đầu tiên bắt đầu, ta đã thua. Chỉ là lúc đó ta không tự biết. Đấu chừng trăm chiêu, ta liền bị hắn bước đến bờ vực. Dưới chân là vực sâu vạn trượng, sơn thạch lớn chớm. Nếp thập tam lại thoái lui hai bước, thu kiếm nói: hôm nay dừng lại ở đây. Mười năm sau chúng ta sẽ tỷ thí lần nữa. Ta tuy thất bại nản lòng, nhưng cũng may có thể bình an sống sót. Với sở ngộ trong mấy ngày qua cùng trận chiến này, tương lai nhất định có tiến cảnh. Tô Tiểu Khuyết ngạc nhiên hỏi, Thế không phải là tốt đẹp cả rồi sao? Tại sao người lại bị thương đến nông nỗi này? Tạ bất độ cười khổ nói, võ lâm chính đạo gọi sức tôn phong ta là ma giáo cũng không hoàn toàn là vô cớ phỉ bá Niếp thập tam buông tha ta ta lại trở mặt nảy sinh ác niệm thấy hai mắt hắn vẫn chưa mở bất giác nhận ra 50 mươi chiêu vừa rồi hắn luôn hậu phát chế nhân thừa lúc đào thế đã chín mùi mới tùy cơ ứng biến lấy khách phạm chủ lấy chậm thắng nhanh lúc ấy tâm niệm chợt động Tuyết phát thương lòng đào từng phân một chậm rãi tiếp cận ngược hắn. Tô tiểu khuyết tuy đã biết kết cuộc của trận chiến này, nhưng vẫn nhịn không được, lo lắng cho nếp thập tam, buộc miệng thốt lên. Người, người là đồ vô sĩ! Tạ bất độ lắc đầu thở dài. Nếp thập tam sao lại có thể bị một đào ti tiện như thế đánh đổ? Lúc mũi đào cách ngược hắn chưa đầy một thốn, hắn một kiếm đâm ra ngay giữa cổ tay ta tuyết phát thương lòng đào lập tức rơi xuống vực sâu hắn lạnh lùng nói người đao pháp tuy hảo nhưng phỏng hạnh âm độc ta hổ thẹn vừa hối hận lại nói trận chiến ngày hôm nay ta thân là giáo chủ xích tôn phong thà chết chứ không thể bại ai nguyền lai ta lúc ấy trí tuệ thấp kém quá mức cầu nệ thắng thua Tô Tiểu Khuyết nghe đến không chớp mắt hỏi dồn. Sau đó thế nào? Sau đó thế nào? Tạ bất độ nói tiếp. Sau đó ta thấy sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một con tuyết phong thải tầm. Tô Tiểu Khuyết a lên một tiếng. Tuyết phong thải tầm vốn là một trong mười đại kịch độc. Loại tầm này chỉ sinh sản trên những đỉnh núi đầy tuyết lạnh giá ở mạn Bắc, ngũ sắc sặc sỡ. hai cánh đen bóng nhả ra loại tơ cực kỳ trên quý dùng có thể bệnh thành di thừng, lại vừa cương mãnh dẻo dai độ đàn hồi vô cùng tốt tính tàn hình cũng vô song nhưng độc tính kịch liệt nếu bị thải tằm bám vào người da thịt sẽ lưu lại một vết tích như đốm lửa nếu không chữa trị kịp thời không quá một lúc sẽ bị băng hàn nhập thể mà chết loại thải tầm này. Hành động như quỷ như mị, không phát ra nửa điểm thanh âm. Lúc này, đột ngột tấn công từ sau lưng. Cho dù nếp thập tam có bản lĩnh che trời lấp đất cũng tránh không kịp. tạ bất độ thở dài. Người cũng biết tuyết phong thải tầm đúng không? Ờ, sau khi mọi chuyện qua đi, ta đã nghĩ. Nếu lúc đó ta chỉ đứng bất động, không cần phí một ngón tay, nếp thập tam ác sẽ chết. Nhưng không hiểu tại sao. Ngày thời khắc sinh tử kia ta lại không chút nghĩ ngợi, liền một trưởng đẩy về phía gáy hắn, định dùng trưởng phong đánh văn thải tầm. Tô Tiểu Khuyết nhậm chân nói, Ai da, hiểu lầm lớn rồi, người tuy là xuất trưởng cứu nếp thúc thúc, nhưng cũng vừa đánh lén thúc ấy, một trưởng này thế đến đột ngột, vị trí lại cổ quái, nếp thúc thúc tự nhiên sẽ lại ra tay với người. Hắn trước sau đều thiên vị nít thập tam không khỏi bồi thêm một câu. Người có dụng tâm cứu người là việc tốt, nhưng không nói không rằng đột nhiên xuất thủ. Bị đã thương cũng không thể trách nếp thúc thúc của ta. Hắn không nghĩ tới tình thế lúc đó nguy cấp đến mức, chỉ cần phát ra động tĩnh, e rằng lập tức kinh động con thải tầm kia. Ta bất độ cũng không hờn thua với hắn, chỉ mỉm cười. Người nói rất đúng, ta một trưởng đánh xuống, nếp thập tam lão đảo một bước, hắn lại cho là ta đánh lén lần thứ hai. Tất nhiên không lưu tình nữa, mũi kiếm đâm vào khí phụ yếu hại của ta, một kiếm kia cực kỳ đơn giản. Kiếm thế quỹ đạo ta đều nhìn thấy rõ ràng, thế mà cũng không thể tránh, chỉ nghe một chuỗi thành âm tách tách rất nhỏ từ trong cơ thể truyền ra. Kinh mạch trên khí đều đã bị kiếm khí xâm nhập vào đánh tàn nát. Còn thải tầm kia trúng trưởng phòng, hai cánh rung lên nhưng vẫn ong ong bay đến gần nếp thập tam. Vỗ cánh đương nhiên tạo gió, nếp thập tam đã phát giác, một kiếm chém ngang, thải tầm chết ngay lập tức. Nhìn thấy thải tầm, nếp thập tam liền hiểu ra, lập tức dùng chân khí bảo trụ tính mạng của ta, cõng ta xuống núi. Ở lại xích tồn phòng trị thương cho ta Lại phi cáp truyền thư Gọi trình tốn Phần phó hắn lập tức Rời bạch lộc sơn đến đây Lúc đó tà nội phủ hư tổn Kinh mặt đức đoạn Đã vô phương cứu chữa nằm ấy thì bất chỉ mới 9 tuổi Nhân cơ hội Niếp thập tam tĩnh dưỡng nghỉ ngơi Xuất lĩnh hơn 10 vị cao thủ Trong giáo đến ám toán Niếp thập tam đánh lui bọn họ Nhưng giữ thiền bích lại, nói với hắn Thường thế hiện tại của cha ngươi Phải nhờ nội lực của ta mới có thể kéo dài tính mạng Ta ngộ thương cha ngươi, cành bản không đúng Nhưng nếu ngươi muốn trả thù, trước hết phải luyện võ cho tốt Cha ngươi đã không thể tiếp tục dạy ngươi Chỉ bằng ngươi theo ta về Bạch Lộc Sơn, ta sẽ chỉ giáo ngươi thiên bích nhất thời nhẫn ra, đoạn vứt đao bỏ chạy Nói đến đây, tự hồ nhớ tới đủ loại hành động ấu trĩ của tạ thiên bích năm đó, bất giác lắc đầu bật cười kể tiếp. Nửa tháng sau, thần y lên sức tôn phong cẩn thận trẩn trị. Trong nửa tháng ấy, nếp thập tam mỗi ngày đều dùng chân khí hộ thương cho ta. Ta đa phần hôn mê, khiếm khi thành tỉnh. Nhưng có một ngày nhân lúc thần sắc khá hơn một chút, liền giảng giải hết mọi chuyện trong giáo với thiên bích. lại mở lời nhờ cậy niếp thập tam, ta chết dưới kiếm của ngươi cũng không có gì là hối tiếc, chỉ là thiên bích còn quá nhỏ, hy vọng ngươi quan tâm chiếu cố hắn nhiều hơn. Tô Tiểu Khuyết trong lòng khó chịu, chỉ cảm thấy Tạ Thiên Bích còn nhỏ đã phải nhìn phụ thân chịu khổ sở chết dần chết mòn từng ngày, giáo chúng xích tôn phòng có lẽ cũng khó phục ấu chúa. quả thật nhiều bị dày vò trong liệt hỏa hành băng càng vô pháp sống im phận nhất thời thấp giọng hỏi thiền bích nói sao tạ bích độ đáp thiền bích cũng không khóc quỳ xuống khấu đầu trước nếp thập tam nói mấy ngày qua hiểu lầm nếp thúc thúc là ta không đúng lại nói với ta phụ thân nếu có thể tiếp tục sống ta liền theo nếp thúc thúc đến bạch lộc sơn học võ vạn nhất phụ thân không qua khỏi, ta sẽ ở lại sức tôn phong, nhất định không đi đâu, một lòng làm giáo chủ. Tạ bất Độ không nhịn được cười nói: Tiểu Tử thiên bích này từ nhỏ đã cổ quái phải không? Tô Tiểu Khuyết rũ mi, không cổ quái, ta hiểu hắn. Tạ bất Độ nói: trình Tốn xem thương thế của ta, hỏi ta là muốn phế võ công. Không bệnh không đau hảo hảo sống thêm hơn 30 năm nữa Hay muốn võ công không bị ảnh hưởng Nhưng lúc nào cũng phải chịu nỗi khổ vạn châm thấu xương Hỏa thiêu lăng trì Chỉ có thể sống thêm 10 năm Tù tiểu khuyết chăm chú nhìn hắn nửa ngày Chỉ thấy hắn cốt bạch rã rời Khó lòng đoán ra võ công của hắn hỏi Người chọn cách nào Tạ bích độ vươn một bàn tay ra Nhẹ nhàng áp lên, chén chè hạt sen đã uống cạn thành sắc bất động, chỉ trong nháy mắt. Từ chén sướng nguyên vẹn, vỡ nát thành một nắm phấn trắng tuyết tinh nhuyễn, một trận gió thổi qua, quét sạch mạt phấn. Phần công lực này cương nhu kết hợp, thâm hậu tinh thuần. Tổ tiểu khuyết không khỏi chấn động nói, võ công tạ thúc thúc chỉ sợ còn cao hơn cả lão hồ ly thấm mặt câu. Bất quá hơn mười năm qua, người không hành tẩu giang hồ thành thế trái lại thùng bằng thẩm mặt câu. Tạ Bích Độ cười nói, Cái tên Tạ Bích Độ này còn vang danh hay không cũng không quan trọng gì. Bà chữ sức tôn phong có thể đứng vững trên giang hồ là được rồi. Nếu ta mất hết võ công, thiên bích vẫn còn nhỏ. Chỉ e sức tôn phong xảy ra đại loạn. Ta cùng Tạ Thiên Bích có lẽ đã sớm phơi thây. bất quá sau khi chọn giữ lại võ công ta gần như không chịu nổi sự thống khổ kia nói xong đưa tay phủ lên mu bàn tay tô tiểu khuyết, khi thì băng lãnh khi thì hỏa nhiệt lúc này đây trong đan điền của ta như thể bị vô số lưỡi đào băm xả y thuật của trình tốn có thể sánh với thiền địa tạo hóa Đã nghĩ ra biện pháp dùng kịch độc kích phát kinh mạch bị tổn hại Để có thể thúc đẩy chân khí vận chuyển Lập tức hạ ta liền bảy loại kịch độc Độc tính phát tác cùng nội thương kiềm chế lẫn nhau Công lực không bị mất đi Nhưng nỗi thống khổ này lại cực kỳ khó chịu Mười năm qua không có cách nào mà toàn thân không đau đớn Mỉm cười, thần thái lại thật thư thả, du nhàn Bật quá, đau đớn cũng xứng đáng. Thiên Bích, nhìn xa trông rộng, mười năm nay không chút nào lơi lỏng, sức tôn phong nắm trong tay hắn, so với thời ta độc trưởng đại quyền còn hưng thịt hơn nhiều. Hắn hiện tại còn giỏi hơn cha, ta dĩ nhiên là yên tâm. Tô Tiểu Khuyết nghe xong, vô cùng ngưỡng mộ bọn họ phụ tử tình thâm, rồi lại tủi thân cho mình thuở nhỏ không cha. nửa ngày mới thàn giọng nói sau đó thế nào sau đó niếp thập tam rời Xích tôn phong thiên bích thầy ta tống tiễn ở chung hơn một tháng thiên bích đã hoàn toàn mến phục vị niếp thúc thúc này niếp thập tam cũng thập phần yêu thích tính cách cùng trí tuệ của thiên bích cho nên ước định ba năm sau đợi thương thế ta ổn định sẽ cho thiên bích đến bạch Lộc sơn học võ Tô tiểu khuyết tiếp lời tần cô cô từng nói qua nếp thúc thúc bước chân vào giang hồ đã mấy chục năm gần như chưa bao giờ bị căm hận không phải thúc ấy vận khí tốt mà là vì hành sự công minh khiến người tâm phục thúc ấy tuy đã thương người nhưng bao năm qua đối với thúc ấy thì bích chỉ có kính yêu ngưỡng mộ tạ bích độ gật đầu nói tạ mỗ bình thường chỉ phục bạch lộc sơn Tuổi tác tuy lớn, kiến thức cao rộng, vẫn cảm thấy nếp thập tam cao cao tại thượng. Tầm mắt phóng về phía xa xa, núi xanh trùng điệp, mây hồng trôi nhẹ, nói Mười năm trôi qua, hiện tại ta bất cứ lúc nào cũng có thể thương thế trở nặng hay độc tính phát tác mà chết. Ba năm trước, thiền bích thuyết phục trình tử khiêm đến sức tôn phong. Hắn cũng bó tay vô pháp cứu chữa. Chỉ nói sinh cơ đã tận, tùy hạ thêm hai loại kịch độc, nhưng chỉ là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Tô Tiểu Khuyết mất mẹ lúc tuổi còn quá nhỏ, mấy năm qua hiếm khi tận mắt chứng kiến sinh ly tử biệt. Hiện tại thấy tạ bất độ xem nhẹ sống chết như thế, bất giác trỗi lên một loại kính yêu quý trọng, lập tức ngồi xuống dưới gối tạ bất độ. ngẩng đầu nói, tạ thúc thúc, người là đại nhân vật tài ba lỗi lạc, mấy năm nay tâm tình có lẽ đã cởi mở, sống có thể vui vẻ, chết nhất định không hối tiếc, có đúng không? Tạ bất độ cười to, rất đúng. Nhẹ nhàng xoa đầu hắn nói, người quả là hảo hài tử. Ờ, đã chính ngọ rồi, anh trưa với ta đi. Tô Tiểu Khuyết mỉm cười ưng thuận, Mấy ngày qua, một già một trẻ hôm nào cũng vui vẻ trò chuyện với nhau, tả bức độ một bụng kiến thức, sở học cực kỳ uyên bác. Tổ tiểu khuyết tâm tư linh động thông minh, càng không kiên nể gì. Hai người bất giác trở thành bằng hữu vong niên có khi nhàn rỗi đánh một ván cờ. Tổ tiểu khuyết cũng không chút nhân nhượng, đối kỳ nghệ càng được thiên phú, có cầu nhị thập tuế bất thành quốc thủ. chung thân vô vọng. Tạ bất độ tuy học vấn kiến thức cao hơn Tô Tiểu Khuyết không biết bao nhiêu lần, nhưng vánh nào cũng đại bại. Lại có khi so vài chiêu với Tô Tiểu Khuyết. Liền đến phiên, Tô Tiểu Khuyết cực kỳ kinh ngạc bội phục. Tạ bất độ tuy võ công không bằng níp thập tam nhưng lại có thể tự thân sáng tạo, mở ra một lối đi khác, được khánh chỉ điểm và la đao rất có tín cảnh. Hôm nay, Lúc Tạ Bích Độ tìm Tô Tiểu Khuyết, có mang theo một cái khuôn lớn, Tô Tiểu Khuyết vô cùng hiếu kỳ, liền đoán thử vài phen. Bên trong là gì? Heo rừng, táo, mật đào. À, Mỹ Nhân phải không? Đừng nói người bắt cóc thẩm mặt câu đem về nha. Tạ Bích Độ buồn cười mở khuôn trúc ra, Tô Tiểu Khuyết nhìn vào cực kỳ thất vọng. Đây là cái gì? Trong khuôn trúc là hai thanh đao bằng tre, hai thanh đao hình thù kỳ quái, vài lưới cơ nhỏ, vài cái đục nhỏ, còn có mấy thanh tre và khay trúc. Tạ Bích Độ nói, hôm nay dạy ngươi làm thợ đan tre lát nữa. Cầm lấy thanh đao hình dáng cổ quái kia giải thích. Thứ này gọi là độ mệt sỉ. chuôi bằng gỗ dùng để cố định nan tre. Còn cái khay đặc chế này, Dùng để xuyên nan tre qua. Tô Tiểu Khuyết vẻ mặt chán ghét. Không làm. Bỏ thời gian học môn công phu này. Chi bằng ta đi luyện đao. Ta bất độ cười nói. Đây là giúp ngươi luyện đao. Ta xem qua đao pháp của ngươi. Chiếu theo từ chết ngươi. Luyện thành thế này. Nếp thập tam thật sự đã quá dung túng cưng chiều ngươi. Ngươi nên ở chỗ ta tập võ mới đúng. Tô Tiểu Khuyết hoảng sợ. vội xua tay nói tha cho ta đi nếp thúc thúc vì muốn bức ra nội tức của ta đã ném tà từ trên bình tử phong xuống lẽ nào người cũng muốn ném ta xuống núi tạ bích độ từ trong khuôn lấy ra một cái rây nhỏ nói người nhìn kỹ xem này tô tiểu khuyết đón lấy cái rây chỉ thấy thủ công đan lát thật tinh xảo đường biên đoan chính mỗi một nan tre đều dày mỏng như nhau Sắc màu đồng nhất, bất giác nhìn đến thập phần, khẽ nhắm mắt lại, tựa hồ đang hình dung đau khí của tả bích độ tước nhỏ thanh tre kia thành từng nan nhỏ. Mỗi nan tre này đều một đao tước thành, gọn gàng, dứt khoát, tình tế, tự nhiên, càng không có phần câu nệ rườm rà, mà nan tre khi đan lát, chính phản thuận nghịch, kỹ nghệ gần như viên mãn. chuẩn sát, cân đối vô cùng. Thật lâu sau, Tô Tiểu Khuyết mới thở dài. Người dạy ta đi! Ta bất độ gật đầu, nhẹ nhàng buông khuôn trúc xuống, đưa cho hắn một thanh đao bằng tre nói. Võ công nếp thập tam hơn ta gấp mười lần, người canh cơ sâu dày, đào pháp đã mang dấu ấn cá nhân, ta chỉ có thể dạy người hai dạng, một là tâm tĩnh, một là quân hành. lấy ra một thanh tre nói chặt thành 18 khúc. Tô Tiểu Khuyết ngưng thần vung đao chỉ nghe mấy tiếng xoạt xoạt vang lên đợi hắn bổ xuống đào thứ bảy tạo bất độ đạm đạm mở lời nghe nói thì bích đâm người một đao dưới đào chợt tách ra một nan tre mỏng manh như sợi tóc một đao kia tùy tướp được một nan tre nhìn như hoàn mỹ. Nhưng xét cho cùng đã phá vỡ sự kênh xứng so với những khúc tre còn lại. Tô tiểu khuyết trầm mặt ném thanh tre. Tạ Bích Độ nói, tâm cảnh thông sốt mà ngưng tĩnh mới có thể phản ánh ra bất kỳ biến hóa vi diệu nào của đối thủ. Bản thân liền tùy theo đó mà động thủ. Năm xưa, nếp thập Tam trên sức tôn đệ nhất phòng, mắt không thể nhìn, trái lại có thể khiến kiếm tâm tương thông. hậu pháp chế nhân người tâm hoạn ý loạn chỉ vì một câu nói đã đánh mất bình tĩnh động tác của thợ đan tre chủ yếu là khảm cứ thiết phẫu, lạp khiêu biên tước chức mà ngẫu nhiên trùng hợp với cách thức của đào pháp là phách tệp đoá câu trừ giảo truyền hoạt mạt sát tạ bất độ cả đời tinh nghiên đao pháp đối chiếu đào đạo với thủ thuật đan tre quả là tư duy độc đáo tự thành đại gia chỉ một buổi nói chuyện liền khiến tô tiểu khuyết xúc động cực điểm tô tiểu khuyết nghĩ nghĩ hỏi tạ thúc thúc người cũng dạy thiên bích những điều này sao tạ bất độ nói ta chỉ truyền hắn đao pháp thích không trảm những thứ khác không dạy Cũng như ta truyền đao cho ngươi ấy, nhưng không dạy ngươi một chiêu đao pháp nào. Tô Tiểu Khuyết Trầm Tư, Tạ Bất Độ lại nói, Ngươi và thiên bích đều là lương tài mỹ chất hiếm thấy. Nếu truyền dạy quá nhiều, quá sâu, ngược lại sẽ khiến các ngươi trói chân trói tay, màn vướng bệnh không đáng có. Các ngươi gặp được Niếp Thập Tam và ta, xem như đã tào ngộ danh sư tốt nhất thiên hạ. Còn lại nên tự thần lĩnh ngộ Mới có thể đại thành Đến hoàng hôn Tô Tiểu Khuyết đã có thể đan thành Một tấm điệp trúc nho nhỏ hoàn chỉnh Sờ vào mượt mà nhẵn nhụi Thoạt nhìn xinh xắn tinh xảo Tạ bức độ ngắm nghĩa Có chút tán thưởng Lại chỉ ra vài chỗ sơ hở cười nói Người cứ thế hảo hảo Chăm chỉ đan tre ba năm Thiên bích tất sẽ không phải là đối thủ của ngươi Tô Tiểu Khuyết lười biến duỗi duỗi thắp lưng dài dài của mình, duỗi đến cả ghế cũng nghiêng ra sau, gáy thiếu chút nữa chạm đất nói Trừ phi ba năm này hắn không đụng tới đào Tạ Bích Độ mỉm cười đột nhiên hỏi Thiên Bích đầm người trọng thương, trong lòng người hẳn là rất khó chịu Tô Tiểu Khuyết trầm ngâm một lát cũng không giấu giếm đáp Đương nhiên khó chịu Tạ bất độ khẽ thở dài. Từ lúc ta bị thương tới nay, hắn liền trở nên như thế. Sự sự quyết đoán dứt khoát, chỉ cầu kết quả, bất chấp thủ đoạn, làm tổn thương lòng người khác mà không tự biết. Nhẹ nhàng kéo tay Tô Tiểu Khuyết nói từng chữ một. Hôm đó thì bích đâm người một đao, nhưng nếu người xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không do dự, đỡ một đao thay người. Nhãn thần tạ bích độ dưới ánh tịch dương, thoáng ngời sáng, thoáng ảm đạp, thoát ly sinh tử, ngừng trọng thần bí. Tô tiểu khuyết chỉ cảm thấy cả người như được ôm vào một vòng tay ấm áp, có phần mệt mỏi nhưng an tâm. Chút đề phòng cùng sợ hãi đối với tạ thiên bích như bông tuyết rơi vào một bát canh nóng, phút chốc liền biến mất, lập tức gật đầu. ta hiểu rồi!